Các em thân mến, ở phần trước, bà Lu đã dạy cho Elliot phép nhảy chỗ nhanh, giúp cậu có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm trong gang tấc. Bài tập cuối cùng chính là học cách biến thành người khác và thay đổi diện mạo cũng như năng lực. Mộng chủ có thể biến thành bất cứ ai, bất cứ con gì hay vật gì mà họ muốn. Một ông lão, một vận động viên hay thậm chí là một cái cây bên đường. Tuy nhiên, Elliot cần phải tập luyện thật nhiều và thuyết phục phần hồn của mình tin rằng, Nó chính là người mà thân chủ sắp biến thành. Bài học bắt đầu bằng thử thách, Elliot cần biến thành kỵ sĩ cưỡi ngựa. Lúc đầu, cậu còn e ngại vì chưa bao giờ leo lên lưng ngựa. Nhưng nhờ sự động viên của bà Lu, cậu nhớ lại những giấc mơ của mình rồi nhảy phóc lên lưng ngựa. Thật ngạc nhiên khi Elliot có thể dễ dàng điều khiển con ngựa chạy quanh nhà thi đấu. Thậm chí, cậu còn thực hiện vài cú nhỏ lộn trên lưng ngựa. Bà Lu rất hài lòng và tiếp tục ném về phía Elliot một thanh gươm sắc bén. Thanh gươm phải nặng đến ngàn cân và Elliot không thể nào nhấc được nó lên. Các em có nghĩ rằng Elliot có thể hoàn thành bài học này không? Mời các em cùng lắng nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát của nữ nhà văn người Pháp Pere để có được câu trả lời nhé. một lần nữa, cậu đã có thể cầm nó chỉ bằng một tay. Cậu đang múa vài đường gươm thì một tiếng chuông vang rền làm kinh động toàn bộ phòng tập. Thanh gươm đột nhiên trở nên cực kỳ nặng và Eliot thả nó xuống sàn đánh dầm một tiếng. Cậu nhìn bà Lu với vẻ mặt tiếc nuối. Bà cố gắng nói với cậu gì đó nhưng tiếng chuông quá lớn, nó lớn đến nỗi làm cho mảng nghĩ cậu rung lên bẩn vật. Theo phản xạ, Eliud đưa tay lên bịt tai. Cảm thấy sự lơi lỏng của người cưỡi, con ngựa bắt đầu chạy nước kiệu. Bà Lu tóm lấy chân của Eliud và bắt đầu chạy song song với con ngựa. Tiếng chuông không dừng lại, con ngựa cứ thế tiến tới, bà Lu cứ thế chạy. Tiếng chuông đột ngột dừng lại. Eliud đang ngồi trên chiếc trường kỳ trong phòng khách nhà bà Binoche. Bà Lu đang ngồi cạnh cậu. Chính là chiếc đồng hồ báo thức vừa đổ chuông, đã 16 giờ 20 phút. Tí nữa thì chết, bà lưu thốt lên trong hơi thở hồn hển May mắn là bà kịp túng chân cháu. Nếu không, cháu sẽ trở về hạ giới một mình và hồn bà sẽ bị mắc kẹt ở Oniria cho đến khi cháu quay lại tìm bà đấy. ngồi vắt vẻo trên một cái ghế đầu trong nhà bếp. Với một khoanh bánh mì phết sô-cô-la trên tay, Elios tập trung vào danh sách những bí kíp phòng vệ chớp nhoáng mà bà Lu đã làm cho cậu. Quái thú đơn độc, cái chuông, sinh vật hạ giới số lượng lớn, hào sâu, hào tròn. Tấn công có vũ trang dưới đất hoặc trên không, vòm bảo vệ chống đạn. Không thể di chuyển, bị xích, bị trói, nhảy chỗ chuẩn xác. Eliot nhắm mắt lại và lầm nhầm học thuộc bí kíp đầu tiên. Quái thú đơn độc, cái chuông, ờ uh, cái chuồng, sinh vật hạ giới số lượng lớn, hào sâu, hào tròn. Tấn công có vũ trang dưới đất hoặc trên không. Cháu đã về rồi đấy à, một giọng nói vang lên. Eliot vội vàng mở mắt ra. Bà Lu vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa cùng với hai đứa sinh đôi. Ánh mắt Juliet dán vào tờ giấy đặt trên bàn, ngay trước mặt anh trai. Eliud tóm lấy nó và nhét vào túi quần. Thế nào? Người ta không buồn chào bà nội cơ đấy. Bà Lu trách móc. Eliud ngơ ngác nhìn bà trước khi kịp hiểu ra. Đúng là cậu vừa mới cho bà nửa tiếng trước, nhưng hai đứa sinh đôi không thể biết chuyện đó. Và chúng phải tiếp tục không được biết gì về kế hoạch của hai bà cháu. Nếu không, dì Christine cũng sẽ biết, dì sẽ tịch thu cái đồng hồ cát với kết luận rằng tất cả chuyện này chỉ là trò vớ vẩn. Và thế là những chuyến chu du nơi mộng giới của Elliot sẽ chấm dứt. Cháu chào bà, Elliot nói với vẻ hào hứng vừa vịt. Cháu về nhà sớm vì thầy thể dục nghỉ ốm. Và cháu đã tranh thủ ôn bài, bà hy vọng thế. Bà Lu nói Ờ, vâng ạ Elliot lắp bắp Cháu vừa mới ôn bài tiếng Anh Được, lát nữa bà sẽ kiểm tra bài đấy nhé Bà Lu tuyên bố Đoạn quay sang hai đứa sinh đôi Còn hai cháu Bà làm bánh mì phết sô-cô-la Cho các cháu luôn nhé Hai đứa sinh đôi không đắp ngay Juliet vẫn đang ngở vượt nhìn túi quần của Elliot Nơi cậu vừa nhét tờ giấy vào Còn Slow thì nhân mặt quan sát ông ảnh. Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bà. Rốt cuộc Juliet đáp trước khi ngồi xuống một chiếc ghế đầu không rời mắt khỏi anh trai. Eliud nhanh chóng ăn nốt bánh rồi nhảy xuống ghế tuyên bố mình còn bài tập phải làm. Cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi đã khóa kỹ cửa phòng ngủ. Từ vài năm nay Cậu đã quen với việc đóng kịch trước mặt gì Christine, nhưng hai đứa sinh đôi càng lúc càng khó bị đánh lừa. Chưa kể, hình như chúng đang theo dõi cậu. Kể từ lúc này, Elioth cần phải thận trọng hơn nữa đối với chúng. Trong khi chờ đợi, cậu còn mở bí kíp phòng vệ chớp nhoáng cần phải học thuộc lòng trước khi quay lại Oniria tối nay. Elioth phải đến gặp Cassia và Phazo tại ngọn hải đăng của họ. Trước khi cả bọn cùng nhau lên đường Xin sự trợ giúp của Jove Sau đó thì chưa rõ thế nào Với Jove, mọi chuyện có thể tăng tốc cực nhanh Ai mà biết được Elliot có thể sẽ cần đến những bí kíp phòng vệ này Ngay tối nay Cậu phải sẵn sàng Elliot ngồi vào bàn học Và dở tờ danh sách của bà Luza Bài tập tiếng Anh của cậu có thể chờ được Eliot dơ tay định gõ cửa hải đăng thì nó bật mở và cậu đối diện ngay với Cassia. Cô gái mặc một chiếc áo vải dầu màu vàng, đeo kính chắn bụi và cầm trên tay một lưỡi cưa máy tỏ tướng. Eliot, Cassia gieo lên. Cậu đến thật đúng lúc. Đi theo tôi nào và che chắn mình kỹ vào. Không giải thích thêm, Cassia khuất dạng phía sau ngọn hải đăng. Eliot nhắm mắt lại để tự trang bị cho mình chiếc áo vải dầu màu xanh biển và một đôi ủng. Sau đó cậu bám theo bà chị lưu mạo hiểm. Ngay khi vừa bước qua đường ranh giới thời tiết cắt ngang ngọn hải đăng, cậu thấy mình đang ở trong một cơn bão khủng khiếp chưa từng thấy. Biển cuồn cuộn sóng, bầu trời đen kịt chút hàng tấn nước xuống những mỏm đá khiến cho chúng trơn nhẫy. Những ánh chớp dữ dội xé toang đường chân trời. Và gió mạnh đến nỗi, Elioth phải bám vào những thanh sắt gắn trên vách ngọn hải đăng để khỏi bị cuốn đi. Cassia đang đi phía trước cậu bé vài mét. Cô bám vào một cái cây ở ngay bên cạnh một bụi rậm lớn. Cassia thử khởi động cưa máy nhiều lần. Nhưng để làm được điều đó, cô phải cầm cả hai tay. Cứ mỗi khi cô bỏ tay ra khỏi cái cây để khởi động cưa Gió lại hất cô ngã nhào Sau khi đo đất lần thứ tư Cassia bỏ cái cưa xuống Dùng đùi kẹp vào thân cây Rồi khung tay quanh miệng Cố nói gì đó với Eliott Em không nghe được Cậu bé mộng chủ hét lên Eliott gần như không nghe thấy giọng nói của mình Cậu bèn nhắm mắt lại Làm xuất hiện một vòng cầu bằng kính đủ lớn Để che chắn cả hai chị em Cũng như phần lớn cây cối xung quanh Ở bên ngoài Cơn bão tiếp tục gạo thét Nhưng bên trong vòng cầu Người ta có thể trò chuyện Và di chuyển thoải mái Đấy thấy chưa Tôi biết cậu có thể giúp ích mà Cassia khen ngợi trong lúc đứng lên Cuối cùng Tôi cũng có thể khởi động cái cưa ngớ ngẩn này Chị, chị định làm gì với nó? Đưa tôi ra khỏi đây." Một giọng nói run rẩy phát ra từ trong bụi cây ngay bên cạnh Casia. Eliot tiến đến gần bụi cây và quan sát thật kỹ. Cậu nhanh chóng nhận ra một túm lông nâu ướt nhẹp bị kẹp giữa hai nhánh cây gai góc. Bộ lông của Fazo. "Cậu cậu làm gì ở đây vậy?" Eliot hỏi con khỉ. Ngã cây Fazio đáp gọn lọn. Elos ngẩng đầu lên, phía trên bụi cây nhiều mét có một cảnh chính của một cái cây khổng lồ, cái cảnh phủ đầy rêu. Trước sức gió ở bên ngoài vòng cầu cũng không lạ khi Fazio sẩy chân. "Nhưng cậu làm gì ở trên đó kia chứ?" Elos hỏi tiếp. "Tôi tìm mạ ăn." Fazio lầu bầu, kiệm lời hơn thường lệ. Kể từ khi cậu đưa bọn tôi từ Sư Cát trở lại nơi này đêm qua, Phà Dồ cứ nhất định đi tìm cửa mật nối hòn đảo với mạng liên ngân hà để gặp Dô dễ dàng hơn. Cậu ta đã dành cả đêm để liếm ngọn hải đăng và toàn bộ phần nắng đẹp của hòn đảo, nhưng không tìm thấy gì, thế nên cậu ta quyết định phải thăm dò phần bão tố. Kết quả là đấy. Cậu không thể biến hình để thoát ra, Eliud ngạc nhiên. Cái gai sau lưng Phá Dô khổ sở đắc Eliud nhìn Cassia thắc mắc Tất nhiên Phá Dô có thể biến thành một loài vật nhỏ hơn để thoát thân Cassia giải thích Nhưng cái gai cắm trong thịt cậu ta sẽ giữ nguyên kích cỡ Một cái gai dài 2cm cắm ở lưng một con khỉ thì chỉ gây đau thôi Nhưng một cái gai dài 2cm cắm vào lưng con thằn lằn có thể giết chết nó Elios dùng mình khi hình dung ra bạn mình bị xiên cọc qua người. Nhưng Phà Dô có chết cũng đâu có gì nghiêm trọng. Cậu nói là một cư dân của mộng giới. Chỉ vài phút sau, cậu ta lại hồi sinh thôi mà. Cũng không hẳn là vài phút đâu. Cassia phản bác. Chuyện đó có thể mất nhiều thời gian hơn. Vài giờ, thậm chí vài ngày. Chúng ta không thể biết trước được. Tôi thích đưa cậu ta còn sống ra khỏi đây hơn Như thế, nhanh hơn Nói đoạn, cassia nổ máy cây cưa Vài phút sau, Eliud đưa từ trong bụi cây ngấy ra Một pha dâu sổ lông, thoi thóp Và run rẩy vì lạnh Cậu làm xuất hiện một cái nhíp Rồi gỡ gai cho con khỉ Một bữa sáng thịnh soạn trong nhà bếp của ngọn hải đang là đủ Để Faso lấy lại sự lắm lời thường lệ Này, Chúng ta chỉ còn cách đi qua cái bàn bếp ở căn nhà cũ của Joff Tại Hedonis Faso thở dài Đặt ly nước ép chuối vừa uống ưng ực xuống Tại sao? Eliud thắc mắc Chỉ cần tôi đưa cả ba tới con tàu của Joff Bằng cách nhảy chỗ Thế là xong Chuyện đó là không thể Cassia phản đối Người mộng chủ tạo ra mạng Liên Ngân Hà đã làm thế nào đó... Để chỉ mình ông ta có thể nhảy chỗ vào trong nó. Chúng ta sẽ phải đi qua cửa mật giống như mọi người thôi. Thế cậu nghĩ tôi thừa lưỡi để liếm khắp cái hòn đảo này à? Pha-dô lầu bầu. Nếu như tôi tìm được cửa mật nối hải đăng với mạng... Chúng ta sẽ tránh được bao nhiêu là phiền phức. Phiền phức như thế nào? Ngôi nhà cũ của Giốt tại Hedonis... Được canh trưởng 24 trên 24 bởi đám người hàng xóm được DTD trả tiền. Cassia giải thích, mọi người ở Oniria đều biết chuyện đó. Cô Kim Ngọc vừa gửi đến chúng ta những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình đọc truyện thiếu nhi lần sau. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thân ái, chào tạm biệt.